Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau một đêm ở nhà Khanh hôm sau thức dậy khái thấy nỗi hăm hở mua nhà sống chung với em gái bỗng nhạt hẳn đi Khái thường trầm ngâm cả ngày, bên tách cà phê và điếu thuốc liên tục cháy trên môi. Nếu duyệt hoặc khanh không gợi hỏi, thì khái hoàn toàn như người câm. Nhà khanh vốn chặt và nghèo, mà khái bất ngờ ở lại không mang theo áo quần, cùng những thứ cần thiết, nên thấy rất khó chịu vì thiếu thốn. Nhưng cái chặt trội cái thiếu thốn ở nhà khanh, khái đều có thể vượt qua được. Chỉ có một động lực làm khái thật sự dây dứt, là vì khái chợt nghĩ ra một điều hãi hùng rằng, Hương từng theo trai vào khách sạn Thì biết đâu giờ này khi Khái vắng nhà Hương chẳng mang đàn ông vào ôm ớt ngay trong bồn ngủ của Khái và Hương Thằng Ninh chẳng hạn Ý nghĩ ấy làm Khái bừng dậy giữa đêm khuya Mồ hôi vã ra như tắm Bởi vậy bước sang ngày thứ ba Khái dứt khoát đòi về Vợ chồng Khanh cả làm sao cũng không được Duyệt bảo Anh về làm gì nữa Anh cần bất cứ thứ gì thì chúng em chạy đi mua ngay Chỉ sợ không có tiền thôi Chứ có tiền thì thứ gì mà chả mua được Anh chịu khó ở tạm đây vài hôm Rồi mua nhà mới Trong thâm sâu Cả Duyệt và Khanh đều sợ Khái sẽ bị hương dụ dỗ Rồi đòi lại vàng Cho nên cả hai cùng tìm cách cản trở Việc Khái tái ngộ với vợ Nhưng Khái bảo Khanh Tính gì thì tính tao cũng phải về đã Cái nhà đó là nhà của tao Chẳng lẽ tao cho không nó à Rồi còn biết bao nhiêu là đồ đạc trong nhà Bán ra cũng khối tiền Mày đưa tao về Tao thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa Trong lúc chờ đợi Thì vợ chồng mày cứ việc đi tìm nhà đi Được căn nào vừa ý đó, Thì sang cho tao coi Có nhà mới rồi đó, Thì tao mới bán được cái nhà cũ Khanh thấy ý anh đã quyết Đành miễn cưỡng làm theo Đón taxi Đưa Khái trở về Buổi trưa hôm ấy Chị Kiều và Hương vừa ăn cơm xong Đang ngồi dưới bếp bàn luận Thì Khái Dừng lại trước cửa nhà Khanh dìu Khái xuống taxi và cất tiếng gọi lớn Chị Kiều ơi ra phủ tôi một tay Nghe giọng Khanh Hương vừa mừng vừa giận Mừng vì Khái chịu quay về Tức là Hương vẫn còn cơ hội thuyết phục Nhưng giận vì mới hôm qua Khi Hương gọi sang rủ Khái về Khanh đã ăn nói hỗn láo với Hương Rồi cúp điện thoại Chị Kiều nhìn Hương và giận Bà cứ làm như là không có chuyện gì xảy ra. Coi như là ông đi chơi vài hôm nhé. Để xem rồi là ông ông ông tính làm sao. Lúc này bà phải nhịn nhục mới được. Lấy được vàng rồi. Muốn làm thì thì làm. Hương gật đầu đứng dậy cùng chị Kiều tiến ra cửa. Khái vừa xuống xe. Vịn vai khanh lê vào. Chị Kiều vội đẩy cái xe lăn. Ở góc nhà tới gần Khái. Rồi phụ khanh đỡ Khái vào. Nhìn Khanh, Hương ứa gan muốn đuổi Khanh ra khỏi nhà mình ngay lập tức. Nhưng Hương chưa kịp nói, Khanh đã bảo Khái. Thôi em về nhé, cần gì thì cứ điện cho em, anh nhé. Rồi Khanh tất tả quay ra không thèm chào Hương. Trong nhà còn lại ba người, Hương quan sát Khái từ đầu tới chân và thất vọng nhận ra Khái về tay không, không mang theo chút gì cả. Nàng nén tiếc thở dài đưa mắt nhìn chị Kiều. Chị Kiều hiểu ý, nhưng vẫn phải bám lấy chủ trương hòa rượu còn nước còn tác. Chị ân cần hỏi Khái. Thế ông ăn gì chưa ạ? À, bà với tôi vừa ăn xong, à, tôi lấy cơm ông sơi nhé. Khái nhìn thoáng hương, mặc bộ đồ lụa trắng thêu hai bông hồng lớn trước ngực. Lòng dậy lên nỗi đau như dao đâm vào tim. Khái bảo chị Kiều. Cho tôi ly nước đã. Vừa nói Khái vừa lăn xe xuống sân sau. Mặt hầm hầm vì câu chuyện Hương theo trai vào khách sạn Đồng Khánh lại vừa bừng dậy trong đầu Khải. Câu chuyện bịa đặt ấy giờ này Khải vẫn tin là có thật, với bao nhiêu chi tiết thêu dệt do duyệt dựng đứng lên, làm hai đêm liền Khải thao thức không ngủ được. Có lúc Khải nắm chặt bàn tay, nghiến răng trong bóng tối, cương quyết sẽ trả hận, rồi có lúc Khải lại đổi ý, định ở lại luôn với Khanh, không bao giờ thèm nhìn mặt Hương nữa. Bây giờ về đây gặp lại Hương, Khải càng thấy nhận xét của Duyệt về Hương là đúng. Hương lúc này ăn diện quá và đôi mắt đa tình lúc nào cũng toát ra nét lẳng lơ mời gọi. Khái xuống sân sau lăn xe lại gần vách bếp ngồi tránh ánh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net